Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 136, 136 cốc trà xanh. Trình Tú Vân cùng sử tu năng từ thâm thị mang theo một số lớn quần áo trở về, tiền trên người hoa được 7-8 phần, người cũng mệt mỏi quá sức, vừa về tới trong nhà. Sử tu năng liền cả người tê liệt trên giường dậy không đến, Trình Tú Vân nhìn hắn đem quần áo hướng mặt đất ném, tức giận đến trắng nổi gân xanh, nhưng cuối cùng nhịn xuống đem quần áo từng kiện nhặt lên thả tốt. Còn chưa thu thập xong, sử tinh ngụy liền từ bên ngoài pháo trúc loại xông tới, mẹ, ngươi cùng ba ba rốt cuộc trở về, các ngươi lại không trở lại ta sẽ bị người bắt nạt thảm ô ô ô, trình tú vân mệt đến toàn thân đều muốn rụng rời, nhất là eo đau đau đến cơ hồ thẳng không dậy đến, sử tinh ngụy như thế thẳng sững sờ đụng tới, nàng cả người lui về phía sau hai bước, sau eo đánh vào mặt sâu trên bàn, đau đến mặt đều vặn vẹo, ngươi đứa nhỏ này làm cái gì, lỗ mãn mất mất. Ta trước như thế nào dạy ngươi, nhưng ngươi làm nữ hài tử muốn ôn nhu ưu nhã, ngươi nhìn ngươi hiện tại giống bộ dáng gì. Sử tinh ngụy trước là giả khóc, không nghĩ đến nàng mẹ không ôm nàng dỗ dành nàng, ngược lại vừa trở về liền mắng nàng, nàng hướng mặt đất ngồi xuống, lên tiếng khóc lớn lên, ba bà, bà, con gái của ngươi muốn bị người đánh chết, ba ba ô ô, sử tinh ngụy cổ hỏng rất lớn, khóc lên cùng khóc tan đồng dạng. Làm cho Trình Tú Vân sợ não tử nhảy tàn tường đồng dạng lồi lồi đau, sử tu năng bị đánh thức, đầy mặt không kiên nhẫn mắng, vừa trở về liền mắng hài tử, lại ẩm ỉ liền cút ra ngoài cho lão tử. Trình Tú Vân tức giận đến thiếu chút nữa hộp máu bỏ mình, sử tinh ngụy nhìn nàng mẹ bị chửi, trong lòng đắc ý cực kỳ, nhất lăng lông lốc đứng lên chạy đến bên giường lôi kéo nàng phụ thân tay, ba bà, ngươi nói trở về cho ta mang xinh đẹp váy, váy ở nơi nào? Sử tu năng mệt đến mức mắt đều nhanh không mở ra được, có lệ đạo, cùng ngươi mẹ muốn, nói xong xoay người lại ngủ, sử tinh ngụy bị nàng mẹ mắng, tạm thời không tưởng để ý tới nàng mẹ, vì thế chính mình chạy tới thay quần áo, đem Trình Tú Vân vừa sửa sang xong quần áo lập tức lại làm rối loạn, Trình Tú Vân tức giận đến bộ ngực kịch liệt phập phòng, quần áo đều là ta vừa sửa sang xong, ngươi dừng tay cho ta, sử tinh ngụy hướng nàng làm cái mặt quỷ, ta muốn quần áo mới. Ngươi không đưa cho ta, ta gọi ta phụ thân đứng lên, nói ngươi đánh ta, sự tu năng có rất nghiêm trọng rời dường khí, nếu không ngủ no bị đánh thức khẳng định muốn mắng chửi người, Trinh Tú Vân thật sự không nghĩ cùng hắn đối thượng, chỉ là nghe được nữ nhi dùng những lời như vậy uy hiếp chính mình, nàng tức giận đến thiếu chút nữa một hơi không đi lên, nàng như thế nào liền sinh như thế cái quỷ chán ghét, cùng khi còn nhỏ ôn như quy so sánh với, sự tinh ngụy quả thực là hỗn thế ma vương đầu thai. Đặc biệt có sự tu năng cho nàng chống lưng, hoàn toàn không nghe nàng cái này là mẹ lời nói. Trình Tú Vân không biện pháp, đành phải tìm ra hai cái váy đưa cho nàng. Sử tinh ngụy đôi mắt sáng toan, tiếp nhận váy cười nói, cho ta tiền tiêu vặt, ta không có tiền. Trình Tú Vân nhíu mày, lúc ta đi không phải mới cho ngươi ngủ nguyên sao, lúc này mới nhiều ít ngày liền không có. Sử tinh ngụy trong mắt chuyển chuyển, ta mua văn phòng phẩm, nhanh chóng cho ta. Đầu kia sử tu năng không biết mắng một tiếng cái gì, Trình Tú Vân đành phải lấy ra nhất nguyên đưa qua, không muốn xài tiền bậy bạ, cũng không muốn mua đường ăn, của người rằng, được lời còn chưa nói hết. Sử tinh ngụy sẽ cầm tiền cùng váy chạy, đi theo trong viện bạn cùng lứa tuổi khoe khoang, sử tinh ngụy có tiền tiêu vặt cùng váy mới, lập tức quên ra đầu ngứa sự tình, Trình Tú Vân lại mệt lại sinh khí, thêm còn có rất nhiều chuyện muốn bận rộn sống cũng không chú ý tới nàng lúc nói chuyện luôn vò đầu ra, Bởi vậy, sự tinh nguyện phát sinh con rận sự tình cứ như vậy bị bỏ qua qua. Kế tiếp hai người chỉ nghỉ ngơi một ngày liền đầu nhập bán quần áo đại nghiệp trung, bọn họ cầm một khối đại du bố đi thị trường bên cạnh trên đường cái nhất phô, sau đó đem quần áo đặt tại mặt trên, thâm thị làm quốc gia thứ nhất kinh tế đặc khô, thêm vị trí địa lý ưu thế, phát triển kinh tế hết sức nhanh chóng. Hai người bọn họ phu thê từ thâm thị mang về quần áo kiểu dáng mới mẻ độc đáo, kinh thị người nhìn đều không xem qua, bởi vậy quần áo vừa tung ra đi, rất nhanh liền có người vây đi lên hỏi giá cả, cái này áo một kiện tám nguyên, váy một kiện mười lăm nguyên, như thế nào đắt tiền như vậy, đại tỷ ngươi xem ta y phục này, nhan sắc nhiều tươi đẹp à, kiểu dáng cũng là độc nhất vô nhị, toàn bộ kinh thị tìm không ra nhà thứ hai bán, hơn nữa ta còn không muốn bố phiếu. Hỏi giá nữ nhân nghe được không muốn bố phiếu, lập tức càng thêm động lòng, càng trọng yếu hơn là y phục này đích xác rất xinh đẹp, không giống bách hóa cao ốc quần áo không phải đen chính là trò, ngẫu nhiên có vài món nhan sắc tươi đẹp, còn chưa lấy ra liền bị người cho đính đi, liền ở nàng do dự thì một cái ăn mặc hiện đại nữ nhân đi tới cầm lấy hai cái váy, này hai kiện bán thế nào, Trình Tú Vân lập tức cười nói, màu đỏ 15 nguyên, lam sắc 18 nguyên nữ nhân cầm hai cái váy ở trên người khoa tay múi chân hai lần, rất là hài lòng dáng vẻ. Trình Tú Vân khen đạo, vị này nữ đồng chí dáng người như thế tốt, mặc vào này hai cái váy liền cùng tiên nữ hạ phàm giống nhau, làm cho người ta mắt nhìn hạt châu đều chuyển bất động, dễ nghe lời nói ai cũng thích nghe. Nữ nhân bị khen được tâm hoa nổ phóng, đem hai cái váy đưa tới nói, này hai cái ta muốn, các ngươi sẽ đặt tới khi nào? Quay đầu ta giới thiệu tỷ muội cùng đồng sự lại đây mua. Trình Tú Vân sắc mặt tươi cười sâu hơn, trời tối trước cũng sẽ ở, nhưng lần này chúng ta nhập hàng không nhiều, nếu các ngươi muốn phải nhanh chóng hạ thủ, hai ngày nữa khẳng định bán sạch, một nữ nhân đầu tiên nghe nói như thế không do dự nữa, nhanh chóng bỏ tiền mua hai bộ quần áo, lập tức bán đi tứ bộ y phục, chờ hai nữ nhân vừa đi, hai phu thê vui vẻ miệng đều không thể khép, sử tu năng đếm tiền, nhìn nàng một cái, ngươi được đấy, không nghĩ đến ngươi vẫn là cái làm buôn bán liệu. Trình Tú Vân uống một hớp thủy, này không đều là sinh hoạt ép, nếu là trước kia, nàng khẳng định kéo không xuống mặt ở trên đường cái bán quần áo, càng không có khả năng khuôn mặt tươi cười khen nhân, nhưng lần này nàng đi thâm thị, cho nàng rất lớn trùng tích, nàng nhìn thấy khuê mật làm buôn bán ngày nhập đấu kim, toàn bộ thâm thị khắp nơi một mảnh sinh cơ bừng bừng, vô luận nam nữ đều mười phần giao tranh, nàng cẩn thận quan sát qua những người khác làm buôn bán, còn tại trong lòng bắt chước qua bọn họ. Người khác có thể làm được, nàng Trình Tú Vân khẳng định cũng có thể làm đến, sử tu năng còn nghĩ khen nàng hai câu, được rất nhanh lại có người lại đây mua quần áo, giống như Trình Tú Vân nói như vậy, quần áo không đến 2-3 ngày liền bán sạch, bởi vì lần đầu tiên bán quần áo, bọn họ không dám bán sỉ quá nhiều trở về, bán xong sau chỉ có thể lại đi thâm thị bán sỉ, bọn họ lần này tính toán bán sỉ càng nhiều quần áo trở về, sử tinh Ngụy chỉ có thể lại xin nhờ lâm thím. Lâm Thiếm vốn muốn cử tuyệt, nhưng Trình Tú Vân so với lần trước nhiều cho nàng Mười Nguyên làm chiếu cố sự tinh nguy phí dụng, nàng nhìn Mười Nguyên, cử tuyệt liền cũng không nói ra được, sao sao Trình Tú Vân bên này sinh ý làm được hấp tấp, đông tuyết Lục này đầu sinh ý cũng làm được náo nhiệt, tuyển một cái ngày hoàng đạo, nàng lỗ vị trai liền khai trương, tại khai trương trước, nàng về trường học cùng trước khi đồng học từng nhắc tới sự tình này, bởi vì nàng nhân duyên không sai. Thêm nàng trước làm khách sạn quản lý sự tình tất cả mọi người có nghe thấy, chưa từng ăn người đều rất tưởng nếm thử một chút, vì thế khai trương ngày này, rất nhiều người tao lại đây cổ động, vì làm lần đầu đã thành công, đông tuyết lục còn làm 3 ngày khai trương ưu đãi chỉ cần tiêu phí mãn ngủ nguyên khởi, giống nhau đánh cửu chiếc, đầu năm nay vô luận là đi bách hóa cao ốc mua đồ vẫn là đi quốc doanh khách sạn ăn cơm, chỉ có không mua được tình huống, chưa từng có nghe nói qua đánh gãy loại chuyện này. Đại gia cảm thấy 10 phần mới lạ, hơn nữa nghe được có thể đánh gãy, không mua giống như rất chịu thiệt, vì thế đại gia sôi nổi lại đây mua mấy thứ, một người ăn không hết nhiều như vậy, vậy thì mấy cái đồng học hợp lại mua một lần, lỗ vị trai trừ bán lỗ cây, còn có các loại món kho, kho chân gà, kho cánh gà, kho áp cổ, rất nhiều ăn vặt đều là tất cả mọi người không có nếm qua, hương vị tuyệt mỹ, chu cây tiên hương có nhai sức lực. Hơn nữa còn cho phép mỗi đồng dạng chỉ mua một chút, cứ như vậy đại gia liền có thể tận khả năng đem mỗi đồng dạng đều nếm thử một chút, Đông tuyết lục trù nghệ là không cần phải nói, trước khi không đến nửa tháng liền nhường đông phong tiệm cơm khởi tử hồi sinh, nàng trù nghệ sớm được đến đại gia tán đồng, các học sinh lại đây nếm thử sau, sôi nổi khen không dứt miệng, vì thế một truyền mười mười truyền một trăm, danh tiếng rất nhanh liền truyền ra ngoài, phụ cận người ta biết nơi này khai trương, Cũng sẽ lại đây mua một ít trở về làm đưa cơm đồ ăn, nói tóm lại, sinh ý rất là náo nhiệt, tử lâu bên kia còn chưa có khai trương, trước ba ngày đông tuyết luộc tự mình lại đây hỗ trợ, thuận tiện mang một vùng quách xuân ngọc cùng quách vệ bình hai tỷ đệ, quách xuân ngọc đầu óc xoay chuyển nhanh, rất nhiều thứ vừa học đã biết, hơn nữa nàng tính cách nhiệt tình sáng sủa, rất thích hợp làm tiêu thụ viên, quách vệ bình tính cách tương đối nội liễm, cũng không tính người thông minh, nhưng hắn tính tình tốt có thể chịu được cực khổ chịu được vất vả, lại nguyện ý phục tùng an bài, Đông tuyết lục đối với hắn cũng rất là vừa lòng, ngày thứ nhất đóng cửa sau, đem cửa hàng cửa vừa đóng, nhất thanh toán kinh doanh ngạch, lại có hơn 400, Quách xuân ngọc chấn kinh đến miệng đều nới rộng ra, trời ạ, nhìn đại gia mua đều là mấy nguyên, không nghĩ đến kinh doanh ngạch có nhiều như vậy, phải biết Đông phong tiệm cơm bình thường một ngày kinh doanh ngạch đều không nhiều như vậy, Đông tuyết lục cười nói, Các ngươi muốn có tâm lý chuẩn bị, qua này trước ba ngày, mặt sau liền không nhiều như vậy, quét xuân ngọc nghĩ nghĩ tỏ vẻ hiểu được, trước ba ngày rất nhiều người là liệp kỳ tâm lý, cũng có rất nhiều người nhìn tại đông tuyết lục trên mặt mũi mới lại đây chiếu cố, thêm có ưu đãi cho nên mua nhân tài nhiều, mặt sau không có ưu đãi mua người liền sẽ thiếu, thêm đầu năm nay đại gia còn không phải rất giàu có, khẳng định không thể mỗi ngày đi ra bên ngoài ăn to uống lớn, đông tuyết lục cười nói bất quá đây chỉ là tạm thời, hiện giờ quốc gia chuyên tâm phát triển kinh tế, nhân dân sinh hoạt trình độ sẽ càng ngày càng tốt, mua được đồ vật người cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Quách Xuân Ngọc gật đầu, Đông quản lý nói là kỳ thực hai năm qua cuộc sống của mọi người liền cùng trước không giống nhau, nếu là đổi lại trước kia, ai dám như thế công nhiên bán đồ vật? Nhưng hiện tại trên đường cái thường thường liền có thể nhìn đến bán đồ vật người. Đông Tuyết Lục cổ vũ bọn họ nói, các ngươi hảo hảo làm. Quay đầu chờ cửa hàng làm lên đến, ta còn có thể mở ra nhà thứ hai thứ ba già, đến thời điểm các ngươi liền có thể thăng chức vì quản lý giúp người dẫn người. Quách Xuân Ngọc cùng Quách Vệ Bình hai tỉ đệ giật mình, Quách Xuân Ngọc trên mặt lập tức phát ra ánh sáng, cảm ơn đông quản lý, chúng ta nhất định sẽ làm rất tốt. Quách Vệ Bình lộ ra không tự tin biểu tình, làm quản lý, ta sợ ta làm không, lời còn chưa nói hết, liền bị tỉ hắn dùng lực đánh một cái, dùng ánh mắt ám chỉ hắn câm miệng. Như vậy cơ hội ngàn năm một thuở, người khác mong đều mong không đến, hắn lại còn chủ động đẩy ra, liền chưa thấy qua ngốc như vậy. Nếu là đông tuyết lục tại khai trương trước nói lời này, nàng chắc chắn sẽ không tin tưởng, nhưng xem mấy ngày nay kinh doanh ngặt, không phải do nàng không tin, tử lâu trang hoàng vẫn chưa có hoàn toàn lộn hảo, thêm bên kia cá thể công thương hộ bằng buôn bán còn chưa có xuống dưới, đặng hồng từ chức cũng cần một tháng thời gian làm giao tiếp, bởi vậy khai trương thời gian chỉ có thể lùi lại. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, mặt khác chiêu tới đây 5 người, bởi vì tử lâu vẫn không thể khai trương, đông tuyết lục làm cho bọn họ thay phiên lại đây cửa hàng bên này hỗ trợ cùng học tập, nghe theo Quách Xuân Ngọc quản lý, trừ đó ra, nàng còn nhường đặng hồng hỗ trợ tìm kiếm một hai đại trụ, dù sao tửu lâu khai trương sau, chỉ có nàng một cái đầu bếp là không được, lỗ vị trai sinh ý cùng đông tuyết lục đoán trước như vậy, qua trước 3 ngày. Mặt sau liền không có đỏ như vậy hỏa, nhưng sinh ý coi như không tệ, tiền thái hưng mặc dù không có đi lỗ vị trai mua qua đồ vật, nhưng thời khắc chú ý đông tuyết lục nhất cử nhất động, nhìn đến lỗ vị trai lại còn thật sự nhường đông tuyết lục cho làm lên đến, nàng trong lòng rất cảm giác khó chịu, có ít người chính là buồn nhảo nâng không thành tường, hảo hảo đơn vị không đi, cố tình muốn đi làm sinh ý, về sau khẳng định muốn hối hận, ký túc xá người nghe được nàng nói như vậy. Lẫn nhau nhìn thoáng qua đều không đáp lại, Tiên thái hưng từ lúc bị hủy bỏ đi bộ ngoại giao thực tập cơ hội, nàng trong lòng lại càng phát thống hận đông tuyết lục, bất quá bởi vì người nhà đã cảnh cáo nàng, nàng mới không dám lại nhầm vào đông tuyết lục, trước lỗ vị trai còn chưa khai trương, nàng liền ở trong lòng mỗi ngày nguyền rửa lỗ vị trai đóng cửa, đến thời điểm nhường toàn trường người nhìn đông tuyết lục chuyện cười, cũng không nghĩ đến lỗ vị trai sinh ý như vậy tốt, nay phản phất cứng rắn quạt nàng một bàn tay. Nàng trong lòng càng nghĩ càng không cam lòng, Đông tuyết lục không biết tiền thái hơn một người khó chịu sự tình. Nàng viết một phong thư cho tại nước Mỹ tại Quảng Côn, hỏi hắn liệu có biện pháp nào giúp mình mua một đài lò V-3 trở về. Trên đời đệ nhất đài lò V-3 là nước Đức tại năm 1957 chế tạo ra, năm 1972 nước Mỹ bắt đầu sinh sản lò V-3, hiện tại 80 niên đại sơ, lò V-3 tại Âu Mỹ cùng Nhật Bản đều 10 phần bán chạy. Được Hoa Hạ còn chưa có lò vi ba, quay đầu nàng muốn làm nồi lẩu, phải làm nồi lẩu dùng lò vi ba là nhất thuận tiện cùng an toàn, mặt khác dùng than đá hoặc là cùng đều không an toàn, đặc biệt than đá cực kỳ dễ dàng trúng độc. Viết thư sau, nàng đem thư kiện giao cho thị ngoại sự xử lý công tác nhân viên, hiện giờ trong ngoài nước còn chưa có buông ra thông tin, ra ngoại quốc thư tín đều cần trải qua tầng tầng quan tạp mới có thể gửi ra ngoài, muốn ký một đài lò vi ba trở về chỉ sợ không dễ dàng. Đông tuyết lục tại thư tính viết, như là không biện pháp, liền khiến hắn tận lực giúp chính mình muốn một phần bản thuyết mình. Nàng muốn cho ôn như quy xem hắn có hay không có bằng hữu có thể chế tạo ra, đến thời điểm trở thành trong nước thứ nhất sinh sản lò vi ba sưởng, đây cũng sẽ là một cái tài lộ. Không đợi tả quảng côn bên kia hồi âm, đã đến tưởng bạch hủy kết hôn ngày, đông tuyết lục dựa theo ước định đi cho nàng trang điểm, bởi vì tưởng bạch hủy không có đồ trang điểm. Chính nàng bỏ tiền đưa một bộ cho nàng, tưởng Bạch Hủy thu được đồ trang điểm, cao hứng được một tay lấy ôm lấy nàng, tuyết lục, ta thật là thật cao hứng, cảm ơn người, lễ vật này ta siêu cấp thích, Đông tuyết lục cười nói, ngươi thích liền tốt, nhanh ngồi xuống đi, đợi lát nữa tân lan muốn tới tiếp người, ta phải nhanh chóng cho ngươi trang điểm, tưởng Bạch Hủy nghe vậy vội vàng ngồi xuống, đúng rồi, quay đầu ngươi dạy ta như thế nào trang điểm đi. Ta nghe nói ngoại quốc nữ nhân đi công tác đều muốn tan trang, đông tuyết lục gật đầu, có thể, trang điểm kỳ thật không khó, chỉ cần nhiều luyện tập vài lần liền tốt rồi, tưởng bạch hủy trụ cột không sai, ngũ quan đại khí, đông tuyết lục phối hợp mặt nàng hình cho nàng hóa một cái đoan trang đại khí, lại mang một chút quyến rũ hóa trang, hóa sông sau, tưởng bạch hủy nhìn xem trong gương chính mình thiếu chút nữa không nhận ra được, ông trời của ta a, nguyên lai ta trưởng xinh đẹp như vậy sao? tưởng bạch hủy đường tỷ đường muội nhóm thấy tận mắt nhận thức đông tuyết lục biến một nát thành thần kỳ trang điểm kỹ thuật cũng không nhịn được sôi nổi khen ngợi đông đồng chí trang điểm thật là thật lợi hại ta ngay cả không nhận ra không hiểu ta cũng là bất quá bạch hủy cái này trang hóa được thật sự nhìn rất đẹp đợi lát nữa muội phu lại đây khẳng định sẽ bị mê được đôi mắt đều chuyển không ra một phòng người cười lên tưởng bạch hủy mặt đỏ đỏ trừng mắt nhìn nàng đường tỷ một chút Rất nhanh tưởng Bạch Hủy mẹ lại đây, nhìn đến tưởng Bạch Thủy trở nên xinh đẹp như vậy, cũng là liên tục khen ngợi, bởi vì bên ngoài muốn giúp đỡ. Tưởng Bạch Thủy mẹ đem một đám nữ hài tử kêu lên đi hỗ trợ, trong phòng chỉ còn lại tưởng Bạch Thủy cùng đông tuyết Lục hai người. Tưởng Bạch Thủy lôi kéo đông tuyết Lục Tây Đạo, chúng ta nếu có thể cùng nhau xuất quốc liền tốt rồi, lại cứ ngươi chạy tới làm buôn bán, đông tuyết Lục cười nói, người có chí riêng. Hơn nữa tình huống của ta cũng không thích hợp xuất ngoại, Tưởng Bạch Hủy biết tình huống của nàng, cũng liền không nói tiếp, đề tài một chuyển đạo, ta Đường muội, chính là vừa rồi đứng ở bên cạnh ngươi cái kia, ngươi cảm thấy nàng thế nào? Đông Tuyết Lục suy nghĩ một chút, là mặt tròn trịa cái kia sao? Tưởng Bạch Hủy gật đầu, không sai, chính là nàng, ta Đường muội năm nay 19 tuổi, tốt nghiệp trung học, trước đó cũng đi tham gia thi đại học, đáng tiếc không thi đậu. Đông Tuyết Lục Cái kia có thể tiếp tục thi à, tưởng Bạch Hủy lắc đầu, nàng tâm tư đều không ở trên phương diện học tập, mục tiêu của nàng chính là muốn gã hảo nhân gia, giúp chồng dạy con, đông tuyết lục, tưởng Bạch Hủy đột nhiên thấp giọng nói, ta đường muội tính cách rất ôn nhu, trong nhà có ba cái ca ca, nàng là nhỏ nhất, ở nhà rất được sủng, đại bá ta cùng bá mẫu đã mở miệng, nói chờ nàng gãi cho người nhất định xây chuẩn bị cho nàng giày của hồi môn. Đông tuyết lục cho rằng nàng chỉ là nói chuyện phím, nhưng tiện nói, vẫn là câu nói kia, người có chí riêng, chỉ cần không trái pháp luật, nàng có thể lựa chọn nàng muốn nhân sinh phương thức, tưởng bạch hủy lại gật gật đầu, ta biết, bất quá ta cùng ngươi nhắc tới nàng đến, là nghĩ hỏi một chút ngươi, ngươi cảm thấy ta đường muội cùng châu châu anh của nàng thích hợp sao, Đông tuyết lục có chút hết chỗ nói rồi, nguyên lai like nàng nói như thế nhiều là nghĩ nhường nàng làm bà mối. Nàng không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, ngươi nên biết tính cách của ta, ta không thích can thiệp này đó, tưởng bạch hủy dừng một lát, lây nàng tay lắc lưa đứng lên, nhưng ta cũng không phải người khác, hai chúng ta là cái gì giao tình, ta cảm thấy ta đường muội cùng ngụy nhiên rất xứng đôi, ngươi đã giúp bận biểu làm người trung gian nha, huống chi trước ngươi không phải ban căn cứ cùng trường học nữ sinh viên làm qua quan hệ hữu nghị sao, đông tuyết lục, căn cứ cùng trường học quan hệ hữu nghị. Ta bất quá là hỗ trợ truyền lời mà thôi, trấn cùng tổ chức đều là trường học tại làm, ta không có tham dự, đúng vậy, lần này cũng bất quá là muốn ngươi hỗ trợ truyền lời, ngươi liền cùng thẩm nãi nãi nhắc tới ta đường muội. quay đầu an bài hai người bọn họ gặp mặt thân cận, việc khác sẽ không cần làm phiền ngươi, văn cầu ngươi đây tuyết lục, ngươi hãy giúp ta một chút đây, tưởng bạch hủy chờ đợi nhìn xem nàng, hôm nay nhưng là ta kết hôn ngày đại hỷ, ngươi cũng không thể cự tuyệt ta đông tuyết lục trong lòng dâng lên một tia không thoải mái cảm giác nhưng không biểu hiện ra ngoài quay đầu ta hỏi một chút thẩm nãi nãi đi kỳ thật hoàn toàn không cần hỏi ngụy gia gia thế bối cảnh cao hơn tưởng gia không chỉ một đẳng cấp môn không đăng hộ không đối thêm ngụy nhiên cùng ngụy châu châu hai huynh muội phụ mẫu đều mất thẩm uyển dung muốn cho ngụy nhiên tìm cái đại phòng mới có thể làm tức phụ tưởng bạch hủy đường muội rất tính trẻ con làm việc sợ hãi ruột rè dáng vẻ. Căn bản không phù hợp thẩm uyển dùng tuyển con dâu tiêu chuẩn, nhưng lúc này tưởng bạch hủy đem nàng dựng lên đến, nhưng nàng không thể không đáp ứng, điều này làm cho nàng có chút không thoải mái, tưởng bạch hủy nở nụ cười, vậy thì thật là quá tốt, thẩm nãy nãy như vậy thích ngươi, chỉ cần ngươi làm người tiến cử, nàng khẳng định sẽ chọn chúng ta đường muội đông tuyết lục nhìn nàng một cái, từ chối cho ý kiến, rất nhanh tân lang bên kia liền tới đây tiếp người, trong phòng ngoài phòng lại náo nhiệt. Quả nhiên như đại gia lường trước như vậy, lương thiên giật nhìn đến trang điểm tưởng bạch hủy, cả người đều ngây dại, mọi người xem hắn ngốc qua gián vẽ, cười đến nhạc không ra chi, tưởng bạch hủy ngửa đầu đối với hắn đạo, ôm ta, nàng nói lời này khi gián vẽ cùng vẽ mặt cùng đông tuyết lục cách hôn ngày đó không thể nói rất tương tự, chỉ có thể nói giống nhau như đúc. ta hiểu yến cùng điền phượng chi bọn người thấy thế đều ngưng một chút, bất quá bởi vì tất cả mọi người bắt đầu dỗ dành nhường lương thiên giật ôm người. Các nàng rất nhanh liền đem điểm ấy cảm giác kỳ quái ném đến sâu đầu, lương thiên giật khẩn trương đến mức mặt đỏ bừng, đi qua khâm lương muốn đem tưởng bạch hủy ôm dậy, ai ngờ không biết là quá kích động, vẫn là tưởng bạch hủy thân cao cùng thể trọng vượt qua hắn phụ tải, hắn ôm hai lần đều không thể đem tưởng bạch hủy ôm dậy, mọi người thấy thế càng thêm cười đến không được, tân lang ngươi đến cùng được hay không à, vừa rồi hít đất chỉ là mười, hiện tại liền tân nương tử đều ôm không dậy đến, ta nhìn không quá đi. Lương thiên giật bị cười đến mặt đỏ được cùng quan công giống nhau, tưởng bạch hủy trên mặt thẹn thùng cũng biến mất vô tung vô ảnh, cuối cùng hai người là nắm tay đi ra ngoài, hai người sau khi kết hôn một tuần, lương thiên giật liền xuất ngoại du học, Đông tuyết lục quay đầu nói với thẩm uyển dung tưởng bạch hủy đường muội sự tình, dự kiến bên trong bị cự tuyệt, tưởng bạch hủy biết sau rất là không vui một trận, ngày này, Đông tuyết lục đi căn cứ vấn an ôn như quy, ở trên đường gặp đồng dạng đi căn cứ vương tiểu vân. Hai người biết lẫn nhau thân phận sau hàng huyền, đi đến cửa trụ sở, ôn như quy cùng chu diễm hai người từ trong đầu chạy đến, trong tay đều ôm một bó hoa, nhìn đến từng người tức phụ, hai người cùng nhau đem hoa đưa lên đi, ôn như quy ánh mắt mang theo nhu tình, này hoa là chính ta loại, đồng tuyết lục ôm hoa, luống đồng tiền như hoa, thơm quá hoa, ta rất thích, một bên chu diễm thấy thế, gãi gãi đầu vội vàng nói, tiểu vân, này hoa cũng là chính ta loại. Vương Tiểu Vân không nghi ngờ có hắn, thấu đi lên ngửi thử, ngay sau đó mặt liền nóng xanh, vì sao có nhất cổ tiểu tao vị, Đông Tuyết Lục, Ôn Như Quy, Chu Diễm, Ôn Như Quy nhìn Đông Tuyết Lục đầy mặt mê hoặc, lại gần tại bên tai nàng nhỏ giọng giải thích, hắn hoa là trộm hái viện trưởng, hẳn là viện trưởng tiểu Tôn tử lại tại trong bụi hoa đầu vụn trộm đi tiểu, Đông Tuyết Lục, Vương Tiểu Vân lập tức phản ứng kịp mình bị lừa dối, này hoa căn bản không thể nào là hắn tự mình loại. Nàng tức giận đến đem hoa nịnh ở chu diễm trên người, còn không mắng ra khẩu nàng thì làm nôn một tiếng nôn mửa lên, chu diễm sốt ruột, đỡ cánh tay của nàng liên thanh hỏi, tiểu vân ngươi thế nào vương tiểu vân nôn khang phải nói không ra lời đến, chu diễm sợ tới mức sắc mặt đều trắng, đông tuyết lục đang muốn nói bọn họ đi hỗ trợ gọi điện thoại kêu thầy thuốc lại đây, ai ngờ còn không kịp mở miệng, nhất cổ gây tẩm cảm giác ồ lên ngực, nàng nôn một tiếng cũng theo nôn khang lên.